Quick and Snow Show Nếu bạn là một người hài hước, vui vẻ, mơ mộng lãng mạn, sâu sắc Tinh chia sẻ và cảm thông thì đây đích thị là chương trình For You 222 lại là Quyết tôi đây trong chương trình yêu thích của các bạn có tên q u i c t là một kẻ đáng ghét à, cái gì thế đúng rồi bởi vì chỉ có kẻ đáng ghét thì mới dẫm dẫm lên đôi giày hàng hiệu mới tinh của tôi thôi em á chị còn sao nữa Quyết đang dẫm lên đây này oh so, so, sorry Snow nhá nhưng sao chỉ vì dẫm lên cái đống da đ a điểu gọi là giày này mà Snow nỡ gào lên kêu tôi là kẻ đáng ghét sao thế còn cặp vé xem phim này chẳng lẽ kẻ mời Snow đi xem phim tối nay cũng đáng ghét sao? chẳng thay đổi được gì đâu, bởi Quyết bẩm sinh đã là kẻ rất đáng ghét rồi nhưng lại vô cùng đáng yêu đúng không? để là Quyết tự nói đ y nha phụ nữ là vậy đó đàn ông yêu thì người ta nói là yêu ghét thì tỏ ra là ghét nhưng với phụ nữ thì khác họ yêu mà cố cứ tỏ ra là ghét có lẽ vì vậy mà phụ nữ bị gọi là phái yếu Quyết đào đâu ra cái lý thuyết đó vậy? chẳng cần đào mà cũng không phải là lý thuyết tôi đọc thư thí n h giả nghe nhá em ghét anh vì anh biết em thích anh mà cứ tỏ ra là không biết gì Em ghét anh vì anh kiêu căng, em ghét anh vì anh ích kỷ, anh vô tâm. Nhưng em biết, em ghét anh bao nhiêu thì em lại yêu anh bấy nhiêu. Mỗi ngày em đều phải gặp mặt anh và phải luôn tự đấu tranh không biết nên yêu hay ghét. Cái đầu tỉnh táo của em luôn nhắc em phải cho anh knock out, nhưng trái tim em lại đập loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy dáng người quen quen ấy. Nhưng bài hát sau đây không dành tặng anh đâu mà em muốn gửi tặng nó cho chính em, vì anh đã nói, anh không muốn cho đi và nhận lại của ai cái gì. Thật là một cái ích kỷ đúng không? Và vì thế em không việc gì phải hào phóng với anh làm gì cả. em rất mong anh chị đáp ứng nguyện vọng của em đó là ca khúc Why Your Lips s t i l e Red của nhóm n i g h t w i s h bài này buồn và nó cũng làm em buồn lay mỗi lần nghe em nói nhỏ với anh quyết chị snow t h i nhá đó cũng là bài hát anh ấy gửi qua bluetooth cho em đó em nghe lần đầu và thích luôn mong anh chị hãy đáp ứng nguyện vọng nhỏ nhoi này của em một lần thôi để em chỉ phải buồn một lần nữa thôi và để cái cảm giác buồn ấy mãi là kỷ niệm đẹp trong em Em là Nguyễn Thùy Duyên ở địa chỉ cách cách mù gật a gmail.com. Còn kẻ đáng ghét đó ở số điện thoại 0903755551. n o u thấy chưa? Ghét mà tim lại loạn nhịp khi mới thấy người ta vẫn thấp thoáng, bảo là bài hát chỉ tặng cho mình mà lại có cả số điện thoại của người ấy. Ừ.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 e v e more in love with me, you'd fall. We'd have it all. Oh, it's what you do to me. A t h miles seems pretty far, but they've got planes and trains and cars. I'd walk to you if I had no other way. Our friends would all make fun of us, and we'll just laugh along because we know that none of them have felt this way. l i l l I, can promise you that by the time we get through, the world will never ever be the same, and you're to blame.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 n â sợ nhất cái gì? À m à s n o cũng bao giờ tỏ ra sợ sệt cái gì đâu nhỉ? Ờ hay, tôi cũng là phụ nữ chứ, mà tôi cũng sợ dán, sợ chuột, sợ cả q u ý nữa. Sao s n o lại sợ tôi? Ừ. Mà lại còn xếp tôi ngang hàng với dán với chuột là sao? Tôi sợ q u í c là những lúc quích gãy, gãy đầu rồi rũ rũ tóc như thế này này này. Những lúc ấy tôi tưởng mình đang chìm giữa cơn bão sa mạc chứ. Mà q u í c biết tôi sợ nhất điều gì không? Không liên quan đến tôi chứ. Không yên tâm đi. Vậy thì nói đi. tôi sợ nhất là cái cảm giác cả tháng trời không có thêm một món quần áo hay phụ liệu mới nào cứ là phải diện đồ cũ <cười> tôi sợ snow rồi đấy t h ế còn quách thì sao q u ý c sợ gì nhất Câu trả lời hợp lệ là phải không có một chữ snow nào đấy nhá yên tâm cũng như những người đàn ông ga lăng chân chính khác tôi sợ nhất là nhìn thấy nước mắt phụ nữ <cười> thật may là snow không bao giờ khóc nên tôi chẳng bao giờ phải gặp cái cảm giác sợ sệt ấy ở studio cả ai bảo quách là tôi không bao giờ khóc h ả tôi chỉ chưa bao giờ khóc trước mặt q u ý c thôi bởi vì với q u á c tôi luôn cảm thấy mình rất là mạnh mẽ q u ý t không khóc thì thôi tôi vì gì phải khóc tôi phải là bờ vai để quyết tựa vào cái gì Thôi thôi thôi tựa vào thì chắc tôi chết sặc vì mùi nước hoa của Snow mất Anyway mọi người đừng như Snow nhá việc gì phải nhịn khóc thích thì cứ giống lên mà khóc vì sẽ có những lúc mình muốn khóc mà không thể khóc được cái gì Thư của Trần Huy Hùng ở địa chỉ huyhùngbkaa@gmail.com anh chị thân em và bạn ấy yêu nhau được gần một năm rồi tuần qua bạn ấy mới phải mổ mắt trong một tháng bạn ấy phải kiêng rất nhiều không được xem T V không được nhìn vào màn hình máy tính và đặc biệt là không được khóc. Hu hu vậy mà em lại quá vô tâm em đã làm cho bạn ấy khóc nhiều trong những ngày qua em biết mình sai rồi em hối hận lắm lắm em muốn nhờ anh chị gửi giúp em tới bạn ấy ở địa chỉ thanh huyền ph g ạ c h dưới 1988 h m a h o a o com bài hát lợp son của b i r i n với lời nhắn hãy tha thứ cho nobi thúc nhé nhớ và thương thúc nhiều lắm Ling around your place, it's furious, intolerable. I cannot take this anymore. n y o u b a b a it's all over. It's all over. Nothing, it's could over. Nothing could be done anymore. Uh. What should I do? v giao thông, tần số FM 9 1 m e g a h z đài tiếng nói Việt Nam, kênh p h á t t h a n h thực tế đầu tiên và duy nhất phục vụ người tham gia giao thông. Đây không chỉ là giải pháp giao thông tốt nhất mà còn là một lựa chọn để quảng bá thương hiệu rất hiệu quả. Liên hệ ngay với Samco Thủ Đức, đại diện khai thác quảng cáo và tài trợ duy nhất của VEV Giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn sẽ nhận được rất nhiều ưu đãi và cơ hội để thương hiệu của bạn xuất hiện trong những khung giờ tốt nhất, đảm bảo thông tin thương hiệu của bạn sẽ được truyền tải đến người nghe hiệu quả nhất. Liên hệ ngay Samco Thủ Đức. lầu 4, tòa nhà Yuco số 41 n g u y ễ n Thị Minh Khai quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh điện thoại 08 38 23 9191 h o ặ c truy cập website vov 9 1 com để biết thêm chi tiết bước sang lớp 12 rồi nhanh quá một năm nữa thôi là em phải thi đại học c h ừ n g đó thời gian không phải là quá ngắn mà cũng chẳng phải là thừa cho việc ôn thi năm cuối cấp là năm học quan trọng nhất, nhiều áp lực nhất và cũng là năm em sợ nhất. 12 năm đèn sách, học đến đầu to mắt cận, rồi thì bao nhiêu là kỳ vọng của bố mẹ, thầy cô, họ hàng, tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ đỗ và trượt. tối nằm ngủ mà đầu óc lúc nào cũng n g ổ n ngang suy nghĩ, lỡ mình trượt thì sao? lúc ấy mình sẽ thế nào? còn tương lai, ôi thôi ác mộng. Mong anh Quyết và chị Snow phát tặng em và các bạn em là Bex và tập thể lớp 12A1 trường Trung học phổ thông Trung Giã, sóc Sơn Hà Nội, cũng như tất cả dân lớp 12 bài hát Yesterday của Tony Bruston với lời chúc tất cả cùng đỗ đại học nhé. Thanks và yêu anh chị rất nhiều. Em là Mr Longly lớp 12A1 Trung học phổ thông Trung Giã, sóc Sơn Hà Nội. Địa chỉ email d u d e 9 x g y a i l c o m địa chỉ Mercury gạch dưới 6569a.com viết cho anh một ngày em rất nhớ đã quen lắm với những lần hai đứa cầm tay nhau đi trên những con đường dợp nắng tháng 6 đã quen lắm với những cái nắm tay em rất khẽ những c h i ế c ôm rất vội quen lắm với ánh mắt ấy nụ cười ấy quen lắm với những con đường bên sư phạm những bậc thềm trong khoa pháp quen lắm với k ý túc xá của em những lần đi chơi hai đứa mắc mưa sân đà n ă n g nơi anh đã đi tìm em một tối tháng năm oi ả quen lắm rồi, giờ sao thấy hạnh phúc quá xa xôi. Trời d i à này tròng chành v ớ i những cơn mưa mùa bão. Đêm ngủ bật quạt, em co da vì lạnh, nhưng vẫn không đủ dũng cảm để lấy con gấu của anh ra ôm, không đủ dũng cảm để v ớ i cái chăn trên kệ tủ xuống đắp, vì em sợ, sợ sẽ lại tìm thấy hơi ấm của anh, sợ sẽ lại khóc khi tìm thấy những kỷ niệm. Con gấu này anh tặng em hôm 21 tháng 5 thi quân sự. Anh đã đợi em rất lâu ở bến xe bus, bến h sư phạm. Chiếc chăn màu hồng này anh mang giúp hôm 30 tháng 6 em chuyển phòng. là đôi tay ấy anh đã gấp chăn cho em, là đôi tay ấy anh đã vác sang phòng b ố 5 linh năm cho em, là đôi tay ấy đã cất nó lên trên kệ tủ, muốn bật khóc nhưng sao em không thể. lỗi tại em đã không biết trân trọng những gì mình có, là lỗi tại em, em không mong anh tha thứ cho em, em chỉ mong ở một nơi nào đó anh hãy nhớ về những kỷ niệm ấy, nhớ về em, về một con bé đã nhiều lần làm anh phải suy nghĩ. và hãy sống thật tốt anh nhé, mệt anh nhớ uống thuốc đúng giờ. nhớ ăn uống đầy đủ và đứng trước mỗi khó khăn phải mạnh mẽ lên nhé gấu béo chẳng thể nào quay trở lại vào những ngày hai đứa tung tăng trên cầu Long Biên chẳng thể nào còn được tựa vào vai anh ngủ bình yên trên những chuyến xe bus số 26 chẳng thể nào cùng anh lon ton và căng tin ăn cơm em nói câu quen thuộc một một một ba tất cả đã kết thúc vội vã đến và cũng vội vã ra đi viết cho anh gấu béo một ngày Susa rất nhớ gửi đến anh ở số điện thoại 0977703689 bài hát In a s c n t a Dite của Laura Pausini với lời nhắn dù em đã bước ra khỏi cuộc sống của anh nhưng ở nơi nào đó em mong anh sẽ luôn được bình an gấu béo à em là Susa số điện thoại 0989340819 abbandonata così per rinascere mi servi qui non c'è una cosa che non r i c o r i noi in questa casa p e u t o ormai mentre la neve va giù è quasi natale tu non ci sei più. Thanh Tùng xin tạm dừng chương trình ít phút để chuyển tới quý vị những thông tin về tình giao thông trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận mà chúng tôi vừa cập nhật. Xin cảm ơn thính giả của số điện thoại cuối là 288 1158 cho biết. Trên cầu vượt Quang Trung quận 12 có một xe tải đổ đất cát xuống mặt đường, các phương tiện lưu thông qua đây nên chú ý. Thanh Tùng xin nhắc lại là trên cầu vượt Quang Trung quận 12 có một xe tải đổ đất cát xuống mặt đường, các phương tiện lưu thông qua đây nên chú ý. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả của số điện thoại cuối là 0209 cho biết. Quốc lộ 1A đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Linh huyện Bình Chánh, các phương tiện đang di chuyển chậm do mặt đường rất xấu, nhiều vũng nước đã kéo dài. Thanh Tùng xin nhắc lại, quốc lộ 1A đoạn qua giao lộ Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Linh huyện Bình Chánh, các phương tiện đang phải di chuyển chậm và do mặt đường rất xấu, nhiều vũng nước kéo dài. Thi giả số điện thoại cuối là 2257 cho biết, quốc lộ 1A đoạn qua chân cầu Bình Phước 1 quận Quận Thủ Đức, hướng đi ngã tư An Sương có một xe tải chết máy. Thanh Tùng xin nhắc lại là quốc lộ 1A đoạn qua chân cầu Bình Phước 1 quận Thủ Đức. tướng điên g ã tư An Sương có một xe tải chết máy thưa quý vị chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được những thông tin của quý vị về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận xin hãy chia sẻ của chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 0839 91 91 91 còn bây giờ xin mời quý vị quay trở lại với chương trình c ủ p nhà dạ. sau khi xem đề xuất công việc khách hàng yêu cầu họp vào chiều thứ hai tuần tới em tính hỏi lại sếp rồi sắp xếp, xếp lịch phù hợp đấy ạ. chiều thứ hai hả được 2 a i giờ nhá dạ còn gì nữa không dạ chanh treo tường nhà sếp đẹp quá <cười> cảm ơn các cậu cứ chủ động triển khai việc nhé thứ hai gặp lại dạ, dạ chào, chào sếp ạ. video call dịch vụ đàm thoại có hình của Vinaphone 3G nối liền mọi khoảng cách truy cập ngay 3G chấm vinaphone c com vn để xem thêm chi tiết về dịch vụ video call của Vinaphone 3G cùng nhau cuộc sống thêm ý nghĩa Vinaphone 3G, vinaphone 3G. chào công lý à, xin chào mừng ông có nhà mới <cười> nghe nói nhà ông đầy đủ tiện nghi lắm hả chuyện vào đây tôi cho ông xem phòng tắm toano Rossi của tập đoàn Tân Á Đại Thành thấy chưa mùa đông ngoài bắc tắm lạnh dữ hả? ơi giời lạnh thì lạnh chứ đã có bình nước nóng Rossi rồi vợ con được tắm nước nóng sướng thì à. thôi <cười> rồi <cười> bình nước nóng Rossi có ruột được trắng titan siêu bền đấy lại còn kèm theo cả thiết bị an toàn e l c b nữa chứ bình nước nóng Rossi chịu được áp lực rất phù hợp khi sử dụng tại các công trình cao tầng. bậ nóng nhà tôi cũng xài bình nước nóng Rossi trực tiếp của tập đoàn Tân Á Đại Thành thế à bật phát nóng luôn cuối rồi có sẵn bộ sen năm chức năng đúng <cười> là bình nước nóng Rossi của Tập đoàn Tân Á Đại <cười> xin chúc mừng anh vũ coi sơn 177 xẹt 11 bùi hữu nghĩa phường 7, quận 5, thành phố hồ chí minh và chị phạm t h ủ y t i ế t vân 33 xẹt 3b đường số 19 quang trung phường t quận g ấ p thành phố hồ chí minh đã may mắn trúng giải nhất là một xe honda a i r p l e x trong chương trình mùa hè sôi động của tập đoàn tân á đại thành Tân đại Thành Phùn vĩnh sống Đại viên Cuộc Email của Nguyễn Nam gửi từ địa chỉ n v n a m v n a y m a o o c o m v n anh chị thân khi con người ta gặp những khó khăn trong cuộc sống thường sẽ nhớ về những khoảnh khắc trong quá khứ khi đó ta sẽ muốn nhỏ lại và mãi không lớn lên nhưng đó là điều không thể phải không anh chị thật may mắn khi đó ta có những người bạn ở bên làm ta thêm vững tin vào cuộc sống và hào hứng đón nhận tương lai nhớ anh chị play giúp em ca khúc c a l l e s s Whisper của d r o e Michael gửi tới bạn em cùng tất cả các bạn yêu thích chương trình t h à n h anh chị nhiều. Hey, snow. Hmm? những biểu hiện nào chứng tỏ người ta không còn yêu mình nữa biểu hiện á hmm? đó là người ta không còn qua đ ó mình đi ăn phở và uống sinh tố muối sáng này buổi trưa không mời mình đi ăn muốn ngan này ăn xong c h á o miệng hai cốc chè rồi người ta không còn hẹn qua chở mình đi ăn tối với những tảng sườn bbq ngập răng cùng với những cốc sữa chua caramel béo ngậy ngọt li hương vị tình yêu <cười> vậy ra hương và vị tình yêu của snow nó như thế đấy ừ, tình yêu nó dễ thương lắm lúc nào yêu quýt sẽ thấy <cười> vậy thì chắc tôi phải tìm một cô gái nào mắc bệnh biếng ăn để yêu mất <cười> biết ngay mà suốt ngày tính toán thảo nào một cô đơn nói cho quyết biết nhá người ta ăn uống nhiều thì người ta vui vẻ đáng yêu chứ mà người ta không ăn người ta dỗi ra đấy thì q u ý t có dỗi được không c h ứ hết đâu nếu người ta mà thôi, thôi, thôi, thôi, thôi. chắc tôi sẽ phải học dần dần thôi nhiều kiến thức yêu kiểu snow quá sẽ làm tôi sốc toàn tập đúng đấy học nhiều quá sẽ đâm ra ngộ chữ đấy mà q u ý t đã có ai yêu đâu mà c h ứ chị đã hỏi biểu hiện người ta bỏ m ì n h à không tại vì có một bức thư của bạn thính giả Nguyễn Như Danh ở địa chỉ chidori 2 7 0 3 n g a gmail.com. Em đầy năng động, đầy cá tính, có khả năng giao tiếp tốt. Tôi một con người thụ động, sống khép kín, luôn gặp nhiều khó khăn trong việc làm quen người khác. Nhưng chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, lại để tôi và em thành một cặp. Những lúc chung đường với em, tôi thấy cuộc sống rất thú vị, rất yêu. nhưng thời gian đã thay đổi tình yêu của em và tôi đã không còn những cuộc gọi điện thường xuyên như trước, không còn những tin nhắn đầy yêu thương, không còn những cuộc hẹn hò đầy thú vị nữa. em viện lý do rằng do quá bận rộn nên không thể thường xuyên liên lạc được. nhưng tôi hiểu rằng em không còn yêu tôi nhiều nữa. tôi đã nói với em rằng mọi thứ đều có thể đạt được nếu ta cố gắng. nhưng trong trường hợp đó là tình yêu thì nó chẳng đúng tí nào. và tôi đã quyết định nói lời chia tay với em. đã đến lúc mình phải buông em ra. để em tìm được người có thể đem đến cho em hạnh phúc. Tôi đã cố làm mọi cách để quên em, đổi số điện thoại, xóa mọi tin mà em và tôi đã gửi cho nhau, nhưng rồi mọi nỗ lực cũng chẳng mang đến kết quả nào. Càng cố quên, tôi lại càng nhớ em. Xin gửi đến em một số điện thoại: 01693738933 ca khúc The Truth của Chris o l e n l với lời nhắn: biết rằng cố quên sẽ là nhớ, nên dặn lòng cố nhớ để mà quên. Tạm biệt em tình yêu của tôi, rồi tôi sẽ quên em nhanh thôi. c quý vị, thanh tùng lại xin tạm dừng chương trình ít phút để chuyển đến quý vị những thông tin về tình hình giao thông mà chúng tôi vừa cập nhật. Xin cảm ơn thí n h giả số điện thoại cuối 997-7909 c h o biết đường An Dương Vương đoạn qua cầu Mỹ Thuận quận 8 hiện nay mật độ lưu thông cao, các phương tiện đang di chuyển chậm và khó khăn. Xin quý vị lưu ý là đường An Dương Vương đoạn qua cầu Mỹ Thuận quận 8 hiện nay mật độ lưu thông cao, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn. thưa quý vị chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được những thông tin chia sẻ của quý vị về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố hồ chí minh và các vùng lân cận. qua số điện thoại được g i ớ y nóng của chương trình là 0839919191. còn bây giờ xin mời quý vị quay trở lại với chương trình. <cười> Telling the truth. Than telling the truth. My big no. của đ a o duy tiến gửi từ địa chỉ đào tiến 1 3 t ba k h n g a c yahoo.com.vn anh quí và chị snow thân em là tiến em có quen một người bạn từ khi đi ôn thi đại học và một lần nhắn tin nhầm em đã rủ bạn ấy đi chơi hôm đó là buổi thi cuối cùng của đợt 2 em và bạn ấy đã cùng nhau đi chơi sau khi chơi về không hiểu vì sao bạn ấy lại bị ốm nhưng cũng từ buổi ấy em đã yêu anh chị ơi nếu yêu một người mà không được người đó đáp lại thì anh chị có buồn không em thì em rất buồn đã nhiều lần em muốn quên bạn ấy nhưng không quên được bạn ấy là người có sức chịu đựng vì hoàn cảnh gia đình bạn ấy vừa phải học vừa đi làm tết vừa rồi người cha thương yêu nhất của bạn ấy đã rời bỏ ba mẹ con bạn ấy để đi đến một nơi rất xa và bạn ấy luôn dằn vặt bản thân vì không ở bên cha lúc cha ra đi em chẳng biết an ủi bạn ấy như thế nào chỉ biết b ạ o gan gửi anh chị email này em biết văn em không hay để đủ thuyết phục em chỉ mong anh chị bớt chút thời gian để phát tặng cho người em yêu thương nhất ca khúc don't you cry của cam lot với lời an ủi t ô biết cậu luôn trách mắng bản thân vì không ở bên bố cậu lúc bố cậu ra đi nhưng cậu ơi chuyện gì đã qua rồi hãy để cho nó qua đi hãy nghĩ đến tương lai phía trước để sống vui vẻ lên nhé hãy cố gắng lên nhé my angel smile bạn đấy là vũ thanh hoa ở địa chỉ nàng juliet phương đông gạch dưới 19. s a s t you don't know how I prayed every day. A song to remember, a song to forget. y o u never know how I tried to make you proud and to honor your name. But you never told me goodbye. Now oh, that you are gone, c a s t i n shadows from the past, you k n o w the memories will last. Don't you cry, i n s e p a r a b e Man and I'm feeling you still could it be we're there all along? Time to surrender, time to forgive. Solace I give you. This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 a e away. I've been watching over you, see you through. Now I'm a man and I'm feeling you still. Could be w i r e there all along? Time to surrender. Time to forgive.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 miễn phí cước gọi nội mạng mobifone miễn phí cước gọi nội mạng mobifone cái gì mà làm bầm đ ó trang nè nè ca ơi hôm nay mobifone có chương trình khuyến mãi đặc biệt chào hè 2010 miễn phí cước gọi nội mạng áp dụng tại thành phố hồ chí minh đó thì không à ộ nói rõ tôi nghe đi ừ, tất cả thuê bao trả trước và trả sau của mobifone khi phát sinh cuộc gọi nội mạng tại thành phố hồ chí minh sẽ được miễn phí từ phút thứ hai cho đến phút thứ 10 cho mỗi cuộc gọi c h ư n trình áp dụng từ nay đến ngày 10 tháng 8 năm 2 0 i 0 đó miễn phí từ phút thứ hai đến phút thứ 10 cho mỗi cuộc gọi hả ừm vậy thì tha hồ gọi cho thỏa thích ha à lưu ý đối với t ô i bao trả sao để được hưởng khuyến mại này phải có địa chỉ đăng ký trên hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ hoặc địa chỉ thanh toán cước tại thành phố hồ chí minh đấy nha wow mobifone mang đến nhiều ưu đãi cho khách hàng quá hả đó là lý do tại sao t ô i mình chọn mobifone để sử dụng mà Hãy gọi r a t h ỏ a sức t r ò chuyện với bạn bè và người thân cùng Mobifone. Xem chi tiết tại www.mobifone.com.vn hoặc gọi số 9244 từ Mobifone. Thư của M. Chấm gà quay aggmail.com anh chị thân. Lần đầu tiên em gặp cô ấy là khoảng hơn 2 năm về trước. Em đã đem lòng thích ngay vì cô ấy có nụ cười rất dễ thương. đúng như người con gái em hằng mơ ước và thật may mắn nhà em có một tiệm n é t vì thế cô ấy thường xuyên đến để tìm tài liệu và chat với bạn bè. Hmm. Giá như nhà Quyết có tiệm quần áo để các cô gái xanh điệu như tôi hàng ngày qua lại thì chắc Quyết cũng không ế n như bây giờ. Thôi thôi thôi tôi với Snow là bạn cùng dẫn chương trình mà còn khắc khẩu như thế bây giờ mà là người bán hàng với người mua hàng thì chắc cãi nhau to. không, tôi là người mua hàng x a n h điệu cơ mà. biết x a n h điệu kiểu gì rồi, mắt tôi chứng kiến Snow mua có cuộn băng dính thôi mà mặc cả đến cả nửa tiếng đồng hồ, nghĩa là mua quần áo hàng hiệu. ngược lại đi nhá, hàng hiệu tôi mua rất nhanh nhưng mà người bán cần phải đảm bảo cho tôi là món đồ đấy chỉ có đúng một cái ở Việt Nam. nếu không sẽ biết tay tôi. m à quyết nhìn tay tôi có thấy gì mới không? vết x ẹ o vớ vẩn, đấy là vết mực bút bi. nhìn cái l ấ p lanh óng ánh kia thì không nhìn, mà thôi quyết đọc tiếp thư đi. ok, cứ mỗi lần gặp cô ấy. tuy ngoài mặt thì cố làm cho nó lạnh băng bởi vì em là một người ít nói và nhát gái mà nhưng trong lòng thì rất bối rối chân tay miệng lưỡi cứ muốn lưu hết cả lại sau một thời gian dài như thế đến mùa hè năm trước em đã quyết định trở thành một fan hâm mộ d ấ u mặt của cô ấy Em bắt đầu chiến dịch Yahoo, tin nhắn, email. Càng hiểu về cô ấy nhiều hơn, em lại càng thích cô ấy hơn và em nghĩ cô ấy cũng có chút thiện cảm với mình. Nhiều lần cô ấy tò mò muốn biết fan giấu mặt của mình là ai, nhưng em vẫn kiên quyết không chịu lộ diện, bởi vì em biết khoảng cách giữa những tin nhắn kia và cuộc sống còn xa lắm và em sợ cô ấy thất vọng. Sau nhiều đêm dài suy nghĩ cộng với sự động viên của thằng bạn thân, em đã quyết định gặp đúng vào hôm sinh nhật cô ấy. Thật bất ngờ, không như em nghĩ, cô ấy đã bảo là đã biết chủ nhân của những tin nhắn kia là ai gửi từ lâu rồi. nhưng thật là tiếc sau lần gặp gỡ ấy những tin nhắn cứ thưa dần có lẽ cô ấy không còn hứng thú với trò chơi trốn tìm này nữa cũng có thể là do em không đủ tự tin để đi về phía cô ấy tuy vậy nụ cười ký ức về cô ấy vẫn còn mãi trong em em xem nó là kỷ niệm để mỗi khi mưa mỗi khi trời sắp bão em lại mở ra xem anh bạn này hay thật đấy cứ mỗi khi trời mưa bão lại mở tin nhắn của ấy ra xem chứ thì mưa bão không đi chơi được ở nhà không có việc gì thì c h ả đọc tin nhắn cũ à đúng là q u ý t Bảo Sam đến t u ổ i n à y có nhiều mối tình vắt vai quá c ơ thôi đ ậ c nốt thư đi. Qua chương trình này em muốn anh chị play cho em ca khúc Waiting Tress của Teyang cùng với lời nhắn em à, có thể chúng ta vẫn chỉ là hai người xa lạ nhưng mỗi khi bắt gặp nụ cười ấy anh vẫn thấy ấm áp gà con à. Địa chỉ cô ấy là m gạch dưới ami apple chicken gạch dưới m yahoo com còn em là gà bố ở địa chỉ m chấm gà quay a c gmail com เชนเดเม하고่รูสารูารู้สึกว่ารู้อึกว่ารู้สึกอ่ารู้่าร่ารู้้ว่ารูึ่ารกวกวารว่ารู้สึกว่าารกาาราว่า่ารว Hữu h u â n gửi từ địa chỉ h a r t m o o n gạch dưới a 5 4 e v e r a g m a o o c o m Em và người ấy đã quen nhau được 3 năm và cũng yêu nhau được hơn 2 năm. Tháng 8 này là sinh nhật lần thứ 22 của người ấy. Sinh nhật năm ngoái hai đứa đã xảy ra xích mích, lý do chỉ vì em muốn gặp để đi chơi, để tặng quà, nhưng người ấy luôn từ chối, vì vậy đã có những lời cãi c ọ Nhưng năm nay thì khác, bởi chúng em đã chia tay được gần một tháng rồi. có lẽ do nhiều lần giận nhau, cộng thêm vào áp lực từ gia đình nên người ấy đã nói lời chia tay. Phần nhiều là do em chưa thực sự cố gắng để xứng đáng với gia đình người ta. khi chia tay người ấy đã nói vì em chưa thực sự cố gắng trong cuộc sống, vì em chưa có được tấm bằng cao đẳng, trong khi người khác bằng tuổi em thì đã có việc làm. những điều đó thực sự làm em rất buồn. nhưng sau thời gian suy nghĩ, em cũng thấy thoải mái hơn rồi. thực sự em còn rất nhiều chuyện muốn tâm sự với anh chị, nhưng bây giờ em thấy khó nói quá. trước kia em luôn nghĩ mình là một người cứng cỏi. nhưng sau chuyện này đã khiến em suy nghĩ rất nhiều và cũng giúp em nhận ra nhiều điều nữa em muốn nhờ anh chị gửi một lời chúc mừng sinh nhật đến người ấy chúc em sinh nhật lần thứ 22 vui vẻ năm nay em sẽ không còn phải chịu những điều tương tự như khi có anh ở cạnh sinh nhật vui vẻ em nhé anh cầu chúc em luôn được hạnh phúc và tìm được một người tốt và phù hợp với em cùng với ca khúc l a u j e t e m n e r r e với giọng hát của Florong Pagni I'm s t a kid. เธอจะ